70 tham lam và của cải. Người giàu mà đã tích lũy một lượng của cải đồ sộ, nghĩ về sự giàu có của họ như là thành tựu lớn nhất. Đây là điều có thể hiểu được, bởi vì họ phải hy sinh nhiều để đạt được nó. Tuy nhiên, thật kỳ lạ rằng người nghèo lại ngưỡng trọng người giàu vì điều này. Tại sao vậy? Người nghèo nể trọng và khán phục người giàu Vậy vì họ hẳn muốn cái tương tự cho chính họ. Felicité Gobert de Lamonnet đã từng nói: "Phải trang tự đế bạc cái gì đó cho một người và không bạc nó cho mọi người khác. Phải trang người trai cái thứ cử loại trình một đứa con nạt của ngài. Hãy chỉ cho tôi chỗ nào trong kinh ước nói rằng đấng thiên phủ loại bỏ một ai." của cải không bao giờ thỏa mãn lòng tham của con người. Bạn càng có nhiều, bạn càng thèm khát muốn có thêm. Ngay cả một núi của cải đồ sộ nhất cũng không thể thỏa mãn người tìm kiếm tài căn nhiều của cải. Sự bất công mà một tài sản lớn gây ra thì được gắn liền với nhiều bất công và tội lỗi khác. Chúng hiện hữu để hổ trợ cho sự giàu có đồ sộ đó.